337 áo Carô nghe được cái tên này rõ ràng là có chút sợ hãi bất dép dùng mình một cái cậu ta liên tục xua tay không biết tôi không biết triệu mù không nhịn được mà phải chép miệng thằng nhóc cậu đúng là hèn nhét thật đấy sắp chết đến nơi rồi mà còn sợ à cậu sợ cái cộng lông ấy Áo caro sợ quái vật biển, cũng sợ đảo rết, nhưng cậu ta không sợ triệu mù. Cậu ta hừ một tiếng bằng lỗ mũi, rồi nói với giọng khinh bị. Anh trai đen thui à, anh đừng có mà giả vờ cứng miệng ở đây nữa. Tôi nói cho anh biết, với cái kiểu này của anh, khi đến bên kia rồi, có khi bị dọa đến bay cả hồn vía luôn đấy. Triệu mù vừa định nổi cơn cáu giận, tôi đã nháy mắt ra dấu cho anh ấy, rồi đè anh ấy xuống tôi tiếp tục dẫn dắt áo caro vậy cậu nói thử xem đi đảo rét ở đâu áo caro nói không biết cũng không có người nào biết cả chỗ kia không phải là nơi con người có thể đến đó là chỗ ở của thần biển triệu mù vừa châm chọc vừa khiêu khích mới vừa rồi cậu còn nói là có một người ở bên kia cứu được các cậu giờ lại nói là không thể đi được cậu cứ nổ đi nổ to nữa vào Có phải cái con quái vật biển ở chỗ chúng ta đây cũng là do cậu bịa ra không? Cậu muốn được trả thêm tiền chứ gì? Thế thì cứ nói thẳng ra thôi, muốn bao nhiêu? Áo ca rõ ràng là hơi tức giận. Cậu ta vùng vẫy đứng dậy, vừa định nói gì đó, thì thuyền của chúng tôi đột nhiên bị một vật gì đó đâm sầm vào, khiến cậu ta văng ra ngoài, người ngẽ ở trên mạng thuyền. Cũng may cậu ta nắm được dây thừng ở chỗ mạn thuyền và lớn tiếng kêu cứu. Va chạm vẫn còn đang tiếp tục hết cú này đến cú khác, đâm cho thuyền của chúng tôi lộn nhào. Tôi và Triệu Mù bị lăn lộn trong khoang thuyền, đứng không nổi. Tôi lăn đến chỗ mạn thuyền, đưa tay ra túm lấy áo caro. Vừa mới bắt được một cánh tay của cậu ta, thì chiếc thuyền gỗ bất ngờ nhận thêm một cú va chạm nữa. Tay của áo caro trượt đi, người lập tức rơi xuống nước. Đầu óc tôi trống rỗng. Vội ôm lấy mạn thuyền và nhìn xuống dưới nước Nhưng phía dưới chỉ toàn là nước biển đen ngòm Làm gì còn thấy bóng dáng của cậu ta Triệu mù chạy tới gào lên với tôi Tiểu thất, ném dây thừng cho tôi Tôi vội vàng kéo một bó dây thừng từ mạng thuyền xuống Và ném cho triệu mù Anh ấy nhanh chóng quấn vài vòng trên người Buộc thắt nút lại Rồi bảo tôi cột một đầu khác vào mạng thuyền Còn mình thì nhảy xuống biển Tôi sốt ruột chẳng khác gì kiến bò trên chảo nóng. Tôi cầm cái xiên cá lớn trong tay đi đi lại lại ở cabin. Cứ một lúc lại bò ra mạn thuyền nhìn xuống. Lúc thì điều chỉnh đèn pha mà hoàn toàn chẳng giúp được gì. Cũng may lúc này con cá lớn kia hình như đã nghĩ lại không tiếp tục va chạm vào thuyền của chúng tôi nữa. Nhưng ở sâu trong nội tâm tôi lại có một nỗi lo khác. Phải chăng lúc này con cá lớn kia không đụng vào thuyền nữa là vì nó đang ở dưới đáy nước tấn công hai người bọn họ. Nhìn lại cái đầu cá to đùng gần 10 cân ở trong khoang thuyền mà tôi âm thầm cầu nguyện cho hai người bọn triệu mù. Nếu bọn họ gặp phải con cá khổng lồ kia ở dưới biển thì e rằng kết cục của họ sẽ còn thảm hơn cái đầu cá này. Càng nghĩ càng thấy sợ hãi tôi cũng không quan tâm được nhiều như vậy nữa. Tạm bỏ qua áo caro đã. Trước tiên phải kéo được triệu mù lên trước rồi nói sau. Tôi đưa tay kéo sợi dây thì thấy nhẹ bẫng. Trong đầu tôi vang lên tiếng nổ uỳnh. Máu khắp người lập tức đổ dồn vào não. Tôi liều mạng kéo sợi dây. Chẳng bao lâu dây thừng đã bị tôi lôi ra khỏi mặt nước. Đầu dây bên kia trống rỗng, chẳng có cái gì cả. Tôi đặt mông ngồi bệt xuống đất. Nhìn dây thừng trong tay mà ngẩn người, triệu mù cũng mất tích rồi. Tôi hoảng hốt đứng lên rồi bò sấp trên mạng thuyền mà liều mạng gọi anh ấy. Xung quanh chỉ toàn là tiếng sóng biển và gió, không có bất kỳ người nào đáp lại. Tôi vẫn không từ bỏ, cũng không chấp nhận được sự thật này. Tôi vội vàng chạy đến chỗ đầu thuyền muốn đổi một góc độ khác thử xem có tìm được triệu mù hay không. Tôi chuyển đèn pha mấy lần và đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào chiếc thuyền này của chúng tôi đã hoàn toàn bị sương mù dày đặc bao phủ, giống như là bị nhốt ở một nơi bị ngăn cách với thế giới bên ngoài vậy. Tôi điều chỉnh cường độ sáng của đèn pha lên mức lớn nhất, lại điều chỉnh phương hướng, một luồng ánh sáng mạnh xuyên qua lớp sương mù dày đặc và chiếu ra vùng biển xung quanh. Khắp nơi đều là nước biển đen ngòm, cùng sương mù mờ mịt, Sóng đen cuồn cuộn, màu vàng của ánh đèn và màu đen của nước biển quyện vào với nhau trông đặc biệt kỳ lạ. Càng đáng sợ hơn là lúc này tôi mới phát hiện ra con thuyền nhỏ của chúng tôi đang tự di chuyển. Nó dùng một tốc độ không hề chậm lao vào màn sương mù dày đặc. Tôi gần như suy sụp, con thuyền này tự di chuyển từ lúc nào? Nói như vậy, có phải là hai người triệu mù đã sớm bị con thuyền bỏ lại? Và hiện tại, trên cả con thuyền này, hoặc có thể nói là cả vùng biển này chỉ còn lại một mình tôi. Hồi tưởng lại sự sợ hãi cuồng loạn vừa rồi của Éo Caro, tôi dần dần hiểu vì sao cậu ta lại như vậy. Trên thế giới này, thứ đáng sợ nhất không phải là chết ngay tức khắc hoặc giết chóc, mà là loại sợ hãi kéo dài không biết hậu quả, phải từ từ chịu đựng loại cảm giác đè nén ngột ngạt này. Phải thừa nhận từng phút từng giây của sự tuyệt vọng. Anh hoàn toàn không biết mình sẽ gặp phải điều gì trong một giây sau. Là bỗng dưng xuất hiện một con thủy quái với cái miệng máu to đùng, hay một xác chết thối rữa lắc lư đi đến, hoặc là quỷ dạ xoa mặt xanh nanh vàng. Trong lòng tôi bắt đầu thấy hơi sợ hãi, sợ ở trong biển đột nhiên chui ra vật gì đó đáng sợ. Tay nắm thật chặt cây xiên cá, Thần kinh của tôi đã bị kéo căng đến mức tối đa. Lúc này, bất kể dưới nước có động tĩnh gì cũng sẽ làm tôi sụp đổ, đồng thời khơi ra đòn tấn công cuồng bạo nhất của tôi. Tôi đã từ bỏ việc kiểm tra trên mặt biển bằng đèn phe, cũng dần dần chấp nhận sự thật này. Nhìn chai rượu còn non nửa trên bong thuyền, nhớ đến vừa rồi áo caro đã sợ hãi đến mức nào mà tôi và triệu mù lại xem thường. Tôi đột nhiên cảm thấy mình thật nực cười. Và đây chính là sự trừng phạt của thần biển đối với chúng tôi sao? Nhặt chai rượu lên, mở nắp ra, tôi tu một hơi hết toàn bộ chỗ rượu còn lại. Trong bụng lập tức bốc hỏa, xua tan hết cái lạnh. Lòng tôi cũng dần cứng rắn hơn. Tôi còn hung tợn nghĩ rằng dù một lát nữa có gặp phải cái thứ ma quỷ gì thì ông đây cũng sẽ không sợ giống thằng nhóc éo caro kia đâu. Ít nhất thì cũng phải xông lên chém giết một trận, giết một lần đủ vốn, giết hai lần là có lời rồi. Vừa nghĩ tới đó, thuyền đột nhiên chậm rãi chuyển hướng, đèn rọi cũng vẽ một đường vòng cung trong sương mù dày đặc. Ánh đèn lập tức chiếu sáng cả một vùng biển. Tôi ném bình rượu đi, dùng một tay sách ngược cây xiên cá và không hề lo lắng nhìn về phía trước. Rồi máu trong người tôi bỗng lạnh ngắt, cơ thể bất giác run lên. Thật không thể ngờ, cũng có ngày tôi gặp được một chuyện quỷ dị như vậy. Ở phía trước cách tôi khoảng mười mấy mét, vậy mà lại có rất nhiều người đang đứng. Không đúng, không thể nói là đang đứng được. Đám người kia có khoảng mười mấy người đang đứng tụm lại một chỗ. Có người nằm sấp, Có người ngồi sộm, thậm chí còn có cả người đang quỳ, đen nghịt, vừa trang nghiêm lại thần bí, như những bức tượng đen im lặng nhìn tôi trong màn sương mù. Những người này là ai? Và tại sao bọn họ có thể đứng được ở trên biển? chương 338 Vào thời khắc đó, tôi thật sự cảm thấy sợ hãi vô cùng. Đó không phải là cảm giác nguy cơ mà là bản năng phản ứng của con người khi đối mặt với nguy hiểm. Là một sự sợ hãi, sợ hãi đến tận xương tụy. Có thể tưởng tượng thế này, trong bóng đêm thâm trầm, hai người bạn của tôi không rõ sống chết. Tôi bị vây trên một thuyền gỗ nhỏ và để mặc cho nó đưa mình đến một vùng biển chưa biết, chẳng thể chạy trốn được. Lớp sương mù dày đặc u ám đang bao lấy tôi. Toàn bộ đại dương mênh mông dường như chỉ còn một mình tôi đứng lẻ loi. Và ở giữa đại dương bao la tối đen này, bỗng đột ngột xuất hiện một đám người đứng trên mặt nước. Nó gần như lật đổ sự hiểu biết của tôi về thế giới này, khiến tôi phải nghi ngờ rằng liệu có phải mình đang ở trong một cơn ác mộng dài dằng dặc. Hơn nữa lại không hề có ý định muốn tỉnh lại. Tôi bị dọa phát sợ, không biết đã qua bao lâu, có thể là mười mấy phút, cũng có thể chỉ vài giây ngắn ngủi. Cuối cùng tôi mới có phản ứng, tôi nhìn chiếc thuyền tiến dần về phía đám người kia. Toàn thân tôi không nhịn được mà run lên, hai chân như nhũn ra gần như đứng không vững. Bất cứ lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống thuyền. Hai tay cầm chặt xiên cá, cứ như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Thật đấy, đến giờ tôi mới hiểu được con người dưới sự sợ hãi mãnh liệt thì bộ óc sẽ trở nên trống rỗng không hề suy nghĩ được gì mà chỉ còn lại một chút phản ứng theo bản năng Vào lúc này, tôi bỗng cảm thấy dưới chân có cảm giác mềm mềm xốp xốp dường như có thứ gì đó đang bò qua Tôi cúi đầu nhìn hóa ra là một con cua to bằng miệng bát vừa bò qua chân tôi nó đang bò về phía mũi thuyền Tôi giật nảy mình, con cua này ở đâu ra thế? Ý nghĩ đầu tiên của tôi là thùng đựng cua bị hở, nên cua đã chạy từ trong đó ra ngoài. Tôi quay đầu lại nhìn, thì thấy thùng đựng vẫn ở chỗ đó, chiếc thùng được đóng chặt không hề bị đổ. Vậy mấy con cua này ở đâu ra? Trong lúc nhất thời, tôi quên sợ hãi, mà ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Tôi phát hiện trong bong tàu có rất nhiều cua màu xanh đen. Tất cả đều sột soạt, bò loạn xạ khắp nơi. Bọn chúng cố gắng bò về phía đầu thuyền và đuôi thuyền. Tôi tò mò đá tung một chiếc thùng nhựa ngang nằm ở đuôi thuyền. Và bỗng phát hiện phía sau thùng có khoảng hơn 10 con cua to bằng miệng chén. Cũng có con tầm bàn tay. Càng có rất nhiều cua non đang nấp ở đó. Miệng bọn chúng chèo bọt dơ càng lên với tôi. Nhìn đám cua lít nha lít nhít này mà tôi sợn cả tóc gáy. Trước khi lên thuyền, tôi đã kiểm tra một vòng trên thuyền rất sạch sẽ, chẳng có gì hết. Áo caro cũng đã nói bởi vì mấy ngày qua có bão nên chiếc thuyền gỗ này vẫn không xuống biển. Ông của cậu ta mỗi ngày đều dùng một chiếc thuyền nhỏ ra biển vớt chút tôm cá về đổi tiền mua rượu. Vậy đám cua lúc nhúc trong khoang thuyền này ở đâu ra? Tôi lại uống thêm một ngụm rượu để tăng lòng can đảm. Tôi nhìn đám người đen nghịt càng lúc càng gần thì không nhịn được mà ngồi xổm xuống. Tôi nhớ có một quyển sách đã từng nói, chuột sẽ rời khỏi người sắp chìm, bọ chết cũng sẽ rời khỏi người sắp chết. Những sinh vật này là mẫn cảm nhất. Như vậy những con cua liều mạng bò lên thuyền đã nói lên điều gì? Bọn chúng muốn nói là đây là một chiếc thuyền có phúc đi theo nó sẽ không cần phải lo lắng gì sao? Hoặc là nói chiếc thuyền này sắp chìm bọn chúng trèo lên trước để chiếm lợi thế đến lúc đó ăn tôi hoặc cướp đoạt xào huyệt cũng nhanh hơn. Tôi quyết định chắc chắn kệ bọn mày lũ khốn khiếp này đều chờ ông mày chết ông mày càng muốn đối kháng đến cùng. Tôi ngửa cổ nốc nốt rượu trong lòng lập tức có một đám lửa cháy bùm lên. Tôi cảm thấy dạ dày, phổi, đều bắt đầu cháy rừng rực, hai mắt đỏ bừng. Tôi bỗng cảm thấy không sợ gì nữa. Tục ngữ nói rượu tăng thêm can đảm. Lời này công nhận đúng. Khi một nửa chai rượu tiến vào bụng tôi, tôi cứ như biến thành người khác. Lòng can đảm dâng lên ngút ngàn. Đừng nói là đám người đứng trên mặt nước Mà kể cả con thủy quái khổng lồ lúc nãy, ông đây cũng dám liều mạng với nó. Tôi cởi áo khoác xuống, hai tay để trần, vung vậy chiếc xiên cá. Đầu tiên là gào lên hát vài câu chẳng theo nhịp điệu gì. Tiếp đó hung giữ chửi mắng đám người kia. Tôi chửi là bọn chó cái kia mau đến đây. Nếu không, thất ra đây mà đi đến đó thì sẽ giết hết chúng mày chẳng còn mạnh giáp. Tôi gào giống một lát mà bên kia chẳng hề có động tĩnh gì, cũng không có người ra ứng chiến. Tôi hơi tò mò nên lại gào thêm vài tiếng nữa. Tôi hỏi bọn họ đang làm gì, tại sao lại ở phía trước chặn đường thất ra này. Bên kia vẫn không hề hé răng, nhiều người đứng đó cứ như người chết vậy. Một cơn gió biển thổi qua làm máu nóng trào lên trong tôi. Lúc đó tôi không thèm để ý nữa và cũng không biết là nghĩ thế nào. Chẳng vò đã mẹ nên không sợ sứt. Tôi nắm vỏ chai rượu rồi ném mạnh vào nhóm người kia. Không biết cái chai có nện vào ai hay không mà có một tiếng vỡ kèm với tiếng mắng chửi tức giận. Tao chơi tám đời nhà mày, ai ném cái chai vào đầu ông thế? Giọng nói này lập tức khiến tôi đứng hình. Tôi giật nảy mình, đứng tại chỗ và nhìn về phía trước với ánh mắt không dám tin. Tiếp đó tôi đứng ở mạn thuyền gèo tướng lên. Triệu mù, mẹ nhà anh chứ, triệu mù. Bên kia có người hỏi lại với giọng không dám tin. Tiểu thất, tiểu thất là cậu à? Tôi cười sung sướng, cười đến chảy cả nước mắt. Tôi đứng ở mạn thuyền gèo lên. Mẹ, trừ ông đây ra thì còn là ai nữa? Có ai đẹp trai như thế này không hả? mau tranh thủ thời gian đến tiếp giá đi. Triệu mù nói. Mẹ, tôi còn tưởng là gặp quỷ dạ xoa cơ. Mau ném dây thừng qua đây, bọn tôi sẽ kéo cậu sang. Lúc này chúng tôi đã đến rất gần nhau. Qua lớp xương mù, có thể nhìn thấy một người đang đứng ở đó. Cả người ướt súng. Không phải triệu mù thì là ai? Tôi không thể tin nổi. Vừa rồi trong lớp xương mù dày đặc, rõ ràng tôi đã thấy một đám người kỳ quái đang đứng đó. Bọn họ đi đâu rồi? Nhìn kỹ lại một chút. Phía sau triệu mù là một đảo đá ngầm màu đen, nó hơi lộ khỏi mặt nước và có hình dáng khá kỳ quái. Nhìn từ xa trông rất giống từng bóng người đang nằm trên mặt đất. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra nên bật cười he he, tôi nghĩ mình đúng là càng sống lâu lại càng nhát gan, bị một đám đá ngầm dọa sợ. Tôi nắm sợi dây thừng rồi ném mạnh qua đó, nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh nên bị mất thăng bằng. Mà ngã lộn xuống biển Trường 339 Khi tỉnh lại Tôi cảm thấy xung quanh rất ấm ép dễ chịu Trước mắt có đống lửa đang cháy Tiếp đó lại ngửi thấy mùi vị hải sản thơm lừng Tôi dãy rụa đứng lên Đầu đau ê ẩm Tôi phát hiện mình nằm trên một hòn đảo nhỏ Bên cạnh có một đống lửa Phía trên có cành cây to làm thành cái giá Và có một chiếc nồi treo ở đó đang bốc hơi nóng ủng ục Triệu mù để trần hai tay mở nắp nồi Tiếp đó dùng môi khuấy đều Mùi hương tỏa ra bốn phía Anh ấy nhìn tôi một cái rồi nói trông cậu kìa Ném cái dây thừng mà cũng có thể ngã lộn cổ từ trên thuyền xuống May mà ông đây bơi tốt Mau dậy đi Chuẩn bị được ăn hải sản rồi Nguyên cả một nồi hải sản này éo cà rô ở bên cạnh cũng dơ cần câu lên chào tôi. Cậu ta ngồi cạnh hòn đảo để câu cá, thỉnh thoảng ném cho triệu mù một hai con cá hình dáng kỳ quái. Triệu mù nhanh nhẹn đón lấy, làm thịt sạch sẽ, con nhỏ cho vào nồi, con to một chút thì xoa mật ong, hương liệu, rồi nắm vào xiên cá làm cá nướng. Khắp nơi tràn ngập mùi thơm của cá nướng, mùi của canh cá. Hơi ẩm của gió biển và mùi khét của đống lửa, sóng biển vỗ nhẹ vào đá ngầm, thỉnh thoảng toé lên một đám bọt nước. Triệu mù lại ngâm nghe một khúc hát, tất cả đều vô cùng ấm áp và cũng rất tĩnh lặng. Tôi lập tức thả lỏng, nằm xuống một lần nữa, đầu gối lên cánh tay rồi nhìn bầu trời, tiếp đó hít từng hơi không khí mát lạnh. Bầu trời vẫn tối tăm mù mịt. Đến kẻ mặt trăng cũng không thấy Nhưng nó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của tôi lúc này Cuộc sống chính là như vậy Hạnh phúc lớn nhất không phải là ở biệt thự, lái xe sang Mà là sau khi sống sót sau tai nạn Vẫn còn có thể ở cùng một chỗ với người anh em tốt của mình Trên một hòn đảo nhỏ trong biển Đốt đống lửa, ăn hải sản Trong khoảnh khắc đó Tôi nghĩ nếu cả đời này cứ như vậy Ra biển, câu cá, cắm trại ngoài trời, đốt lửa, có anh em, có đồ ăn, có mạo hiểm, rời xa những chuyện lục đục. Đám yêu me quỷ quái, đúng là một khoảng thời gian giống như thiên đường. Triệu mù dùng chân đá tôi. Quỷ lười, dậy mau, đến lúc ăn cơm rồi. Áo ca rô cũng hạ cần câu xuống và đi đến, cậu ta nói. Anh tiểu thất, anh đoán đi. Trong nồi có bao nhiêu loại hải sản? Tôi đép. Chắc khoảng 5-6 loại. Không biết mùi vị thế nào. Triệu mù cười phá lên. <cười> 5-6 loại? Cậu em, cậu nói cho cậu ta biết trong nồi của chúng ta có bao nhiêu loại. Áo ca nói. Nồi hải sản này của chúng ta nếu bê lên bờ là đắt lắm đấy. Có cua, tôm he, ốc đá, mực, cá chép đen, cá chim vây vàng, Cá mú đỏ, cá vượt, ngoài ra còn một số loại cá mà tôi không biết, chắc khoảng mười mấy loại. Tôi giật mình hỏi, hai người lấy đâu ra lắm cá thế? Áo caro chẳng hề để ý, nói, cá bắt ở trong biển chứ đâu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Triệu mù nhanh tay nhanh chân múc canh cá cho chúng tôi, để chúng tôi vừa ăn vừa nói, bận biệu đến tận nửa đêm, bụng đã trống rỗng từ lâu rồi. Áo caro nhìn tôi đầy tự tin. Anh tiểu thất, anh nếm thử xem canh thế nào. Tôi liếc nhìn nồi nước, bên trong toàn là cá to to nhỏ nhỏ, loại gì cũng có, vừa thơm vừa nhiều. Đơn giản là nấu thành một nồi cháo cá. Tôi cảm thấy hơi nghi ngờ, canh này không hề thêm một chút đồ ăn nào khác, liệu có ngon không? Áo caro nói. Đây là những thứ mà ngư dân chúng tôi thường ăn. Một nồi hải sản, chỉ cần có vị biển là có thể thả vào trong đó, không cần thêm gia vị, uống chính là vị tươi của nó. Áo caro rô nhìn tôi chầm chầm, tôi cũng thật sự đói bụng, cơn háu ăn cũng bị mùi thơm dẫn ra, tôi thổi thổi rồi cẩn thận uống một ngụm. Một nửa ngụm canh được uống vào bụng, tôi gần như nuốt cả lưỡi của mình, canh này không còn gì để nói, chỉ có một chữ, tươi. Tôi bê bát canh lên và chẳng nói thêm gì nữa, chỉ liên tục uống từng ngụm. Canh nóng khiến tôi nhe răng trợn mắt. Chẳng bao lâu sau, bát canh đã hoàn toàn tiến vào bụng. Trong bụng có một ít đồ ăn, lúc này tôi mới kìm hãm tốc độ lại. Tôi giật một con cá đã nướng vàng xuống nếm thử. Con cá này chỉ được rải một lớp muối thô, quét một lớp mật ong, nhưng hương vị của nó ngon không thể tả. Vị ngọt của thịt ké ngập tận chân răng, lại rất tươi non. Khi dùng răng cắn rồi nuốt từng miếng vào bụng, thật sự rất đẽ nghiền. Triệu mù cũng ăn thật thoải mái, anh ấy cảm khái. Canh ké này, thịt ké đúng là không tồi. Nếu có rượu nữa thì dù chết ở đây cũng không tiếc. Áo ca rô cười hớn hở. Ăn hải sản tốt mà, những ngư dân như chúng tôi đã ăn hải sản nhiều năm. Người 60 mà trông như 40, chỉ cần không chết trên biển thì gần như đều trường thọ. Hải sản rất tốt, không hề ô nhiễm, đúng là thực phẩm sạch. Triệu mù ăn rất ngon miệng, anh ấy nằm lăn ra đất, nhìn biển kẻ phía xa xa rồi nói <cười> Trước đây tôi đã từng nghĩ nếu sau này chán nản với cuộc sống ở Bắc Kinh thì sẽ về chỗ rừng già ở quê tôi, mua một ngọn núi nhỏ rồi đi hái nấm, đi săn. Bây giờ cảm thấy làm ngư dân ở đây cũng tốt. Uống rượu, ăn cá, ra biển đánh cá. Thời gian trôi qua thật là tuyệt. Áo ca rô híp mắt nhìn gợn sóng phía xa. Biển cãi à, nếu mưa thuận gió hòa còn tốt, nếu trái gió trở trời, vậy anh sẽ không còn nghĩ như thế nữa đâu. Trượng mù không phục. Để ý điều đó làm gì, chủ tịch Mao đã từng nói... Chiến đấu với trời là niềm vui bất tận, chúng ta đấu với biển cũng là niềm vui vô tận. Áo ca cười phá lên, không tiếp lời. Tôi thấy bầu không khí lúc này không tồi, vội vàng hỏi ngay. Đúng rồi, trước khi lên thuyền cậu đã nói, nói cái gì ấy nhỉ? Chuyện về đảo rết là thế nào? triệu mù cũng tiếp lời. Đúng rồi, vì sao lại gọi là đảo rết? Có phải hòn đảo đó rất nhiều rết không? Áo ca lắc đầu Tôi cũng không biết tại sao lại gọi là đảo Rết Chắc cũng không có ai biết Chỗ đó có đủ loại tên Cũng có người gọi là đảo Người Chết Đảo Khô Lâu Đảo Ma Quỷ Toàn là tự mình gọi kẻ Tôi hơi khẩn trương vội hỏi cậu ta Thế rốt cuộc cái đảo kia ở đâu? Cũng ở Nam Hải à? Áo ca gật đầu Khẳng định là ở Nam Hải Tôi lại hỏi Lần trước cậu nói đảo rết là nơi ở của thần biển Thế là thế nào? Rõ ràng áo ca rô khẽ giật mình Cậu ta từ tốn bảo Tôi có nói thế hả? Sao tôi có thể nói thế được? Triệu mù nhếch miệng <cười> Cậu không chỉ nói cái này Mà ngay cả chuyện hòn đảo kia ở đâu Cũng nói cho chúng tôi biết hết rồi Áo ca rô cười Anh triệu mù đang đùa tôi đấy à? Chắc chắn tôi không thể nói cho các anh biết nó ở đâu được. Triệu mù hỏi. Vì sao? Áo caro trả lời. Bởi vì nó vốn không ở tại bất kỳ chỗ nào. Chúng tôi không hiểu câu này của cậu ta. Tôi còn muốn hỏi thêm, nhưng cậu ta từ chối tiếp tục thảo luận về đề tài này. Cậu ta nói trong những ngày bão, trời có sương mù thì tốt nhất đừng nhắc đến đảo rết Nơi đó là chỗ ở của thần biển. Để thần biển nghe thấy, chúng tôi sẽ không trở về được. Tôi chịu, đành phải nói bóng nói gió, hỏi cậu ta. Chuyện lần trước bọn họ dùng thuốc nổ giết chết con cá lớn, có phải là ở ngay đảo rết không? Áo ca rô gật, khẽ bảo cũng gần như vậy, coi như là ở gần đảo rết. Chỗ đó rất nhiều cá khổng lồ, bọn họ cũng là đi nhầm vào đó. Nếu biết trước thì có đánh chết họ cũng không vào đấy. Triệu mù hỏi một vấn đề. Vậy vì sao mà chỗ đảo rết lại có nhiều cá khổng lồ như vậy? Áo ca rô dừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói. Lúc đầu tôi cũng thắc mắc lắm, nhưng sau đó nghe ông của tôi nói, đảo rết căn bản không phải là một hòn đảo. Nó vốn là một con cá khổng lồ, to khoảng chừng bằng một cái đảo. chương 340 Trường 340 Đảo rết lại là một con cá. Điều này thực sự làm chúng tôi bị sốc. Áo Garo rất nghiêm túc. Cậu ta nói Có lẽ trong suy nghĩ của các anh, loại chuyện này rất khó tin. Nhưng ở chỗ này của chúng tôi thì ai cũng tin tưởng. Ông của tôi nói, càng là cá lớn bình thường, càng ít lộ diện. Chúng nó đều lặn ở dưới đáy biển sâu. Qua một đoạn thời gian mới nổi lên mặt nước phơi lưng. Chờ tụi chim nước xử lý ký sinh trùng trên lưng mình. Những con cá này thật sự rất lớn, có đôi khi nó phơi lưng sẽ nằm ngủ nguyên một tháng không hề động đậy, nhìn giống hệt như một hòn đảo nhỏ trôi nổi. Thậm chí có một số loài cá lớn trên người được phủ một lớp phù sa rất dày như ngủ đông. Chúng nổi lên mặt nước để lộ tấm lưng đầy phù sa, rồi chìm vào giấc ngủ sâu suốt một mùa đông, hoặc một mùa hè liên tục không nhúc nhích. Đám chim chóc bay ngang qua... Nhìn thấy một hòn đảo nhỏ ở đây thì xà xuống nghỉ ngơi, thậm chí còn nhặt hạt, xây tổ trên lưng cá. Trông không khác gì một hòn đảo nhỏ. Rất nhiều người nói đảo rết là một con cá khổng lồ, còn là một con cá khổng lồ rất khó lường. Mỗi lần nó nổi lên mặt nước, sẽ có nhiều con cá lớn nhỏ hơn vây quanh tuần tre, canh gác, không để người khác tới gần. Tôi thầm thở dài. Nghĩ đến lão khổng kia, nhiều năm thế rồi, mà lão vẫn không đáng tin cậy như vậy. Tự nhiên bày ra một hòn đảo ma gì đó trong truyền thuyết, rồi bắt ông đây đi tìm thằng cha lão phùng quỷ quái nào đó không biết nữa. Ông biết đi đâu mà tìm? Áo caro còn đang nhìn lom lom vào tôi. Tôi vội nói, trước kia mình từng trông thấy một bài báo cáo nói về các hòn đảo ma. Chúng đôi khi đột nhiên xuất hiện ở một vùng biển nào đó rồi lại đột nhiên biến mất. Không biết có phải đây cũng là do các con cá lớn đang phơi lưng không? Triệu mù cũng cảm thán, nói anh ta chỉ biết sâu trong núi có rắn chúa. Nó ở dưới đáy nham động quá lâu, nên trên thân thường có bệnh ngoài da. Bên dưới vậy, bám đầy ký sinh trùng. Cho nên thỉnh thoảng nó cần bò lên phơi vậy. Không ngờ loại cá khổng lồ trong biển sâu cũng giống như vậy. Tôi cười phá lên. <cười> vậy chỗ hòn đảo mà chúng ta đang đứng đây có thể nào cũng là một con cá lớn không? áo caro cũng cười không đâu không đâu tôi quen thuộc vùng biển này lắm ngoài một chỗ không thể đi ra thì những nơi khác đều an toàn triệu mù hỏi thế sao vừa rồi cậu còn sợ mất mật giống chuột gặp mèo vậy? áo caro hơi xấu hổ lúc ấy đúng là tôi bị sợ thật dưới nước có cái gì đấy đẩy thuyền của chúng ta đi Tôi còn tưởng rằng nó muốn đẩy chúng ta tới khu mộ cơ. Tôi ngạc nhiên. Khu mộ? Khu mộ là nơi nào? Áo caro bất giác rùng mình. Cậu ta túm chặt cái áo khoác mỏng của mình. Mặt hơi trột dạ liếc nhìn xung quanh, sau đó nói. Khu mộ chính là nơi chôn người chết trong biển. Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Trên đất liền, người chết cũng được chôn tập trung ở một chỗ. Trên biển đương nhiên cũng giống như vậy. Chợ mù hỏi. Vậy người đang đi biển mà chết thì làm sao mà chôn Áo garo nói. Nếu người kia chỉ có một mình, vậy chỉ cần đục ở đáy thuyền của người đó một cái lỗ, dùng sáp dầu bịt lại, sau đó đặt người nằm trên thuyền và kéo ra biển, để thuyền tự đưa người đi. Đi đến chỗ nào bị chìm thì nơi đó chính là mộ của người đấy. Tôi gật ngủ. Cái này giống với thiên táng của người Mông Cổ. Bên chỗ họ dùng xe bò kéo người chết chạy trên thảo nguyên. Người chết rơi ở đâu thì chỗ đó chính là mộ của họ. Đột nhiên, áo caro rô lại hạ thấp giọng xuống, nói Không giống đâu, ở chỗ của chúng tôi, mặc cho anh thẻ thuyền ở đâu, cuối cùng nó vẫn sẽ đi đến cùng một chỗ. Tôi không tin. Sao mà thế được? Cậu kéo thuyền đến vùng biển khác. Dùng sếp dầu bịt lại thật mỏng, tôi không tin nó vẫn có thể đi được đến đó. Éo ca cười, sắc mặt cậu ta tái nhợt, nói tiếp. Anh không tin à? Thật ra tôi cũng không tin. Nếu không phải được nhìn thấy tận mắt thì làm sao tôi có thể tin được chuyện này? Cậu ta kể, sau khi cha cậu ta chết, ông nội khăng khăng muốn đem thi thể cha cậu ta về làm hải táng. Vì không muốn cho cha cậu ta vào khu mộ đáng sợ. Lúc ấy, ông cậu ta còn cố ý dùng thủ đoạn, không chỉ đục một cái lỗ lớn ở dưới đáy thuyền, mà khi đưa thuyền xuống biển còn bí mật dùng dao chọc thủng chỗ xếp dầu ở đáy thuyền. Cứ tưởng đi đến giữa đường là cha cậu ta có thể chìm vào đáy biển. Nhưng không ngờ, chiếc thuyền bị thủng một lỗ lớn ấy lại dập dành trong nước, trôi đúng một ngày một đêm, cuối cùng chịu đựng được đến khu mộ mới chìm xuống trượng mù hỏi sao chỗ các cậu cứ phải cho người chết chìm vào trong biển nhỉ không chôn ở trên bờ được à áo caro lắc đầu không được chúng tôi có di huấn của tổ tiên sau khi chết nhất định phải vào khu mộ tôi thắc mắc vì sao phải như vậy áo caro trả lời bởi vì chúng tôi nợ bọn họ triệu mù lấy làm kỳ quái nợ ai nợ khu mộ à Lại có chuyện gì nữa? Áo ca rô hơi tóm mạnh tóc, nói. Thực ra chuyện này không thể kể cho người ngoài biết. Nhưng hai anh xem, vừa rồi anh triệu mù đã cứu mẹ của tôi nên không tính là người ngoài nữa. Anh ấy là ân nhân cứu mẹ của tôi rồi. Thực ra thì chỗ khu mộ mà tôi nói ấy, ban đầu nó cũng không phải là khu mộ gì cả, mà là một cái mỏ biển. Triệu mù thắc mắc. Mỏ biển? Mỏ biển lại là cái gì? Éo Carro giải thích. Mỏ biển là mỏ khoáng sản dưới đáy biển. Các mỏ dầu ở Nam Hải mà chúng ta đang nói đến thực chất là mỏ dầu khí dưới đáy biển. triệu mù gật gù bảo hiểu rồi. Sau đó anh ấy lại hỏi mỏ dưới đáy biển này không giống với mỏ trên đất liền. Vậy làm sao mà khai thác được? Éo Carro nói mỏ biển kia được khai thác lúc trước giải phóng khi đó kỹ thuật chưa đủ tốt nên sử dụng phương pháp thô sơ nhất. Mỏ biển kia cách bờ biển không xa, nước biển cũng không quá sâu, nên họ thuê rất nhiều ngư dân mang theo những bao két làm thành một con đập bao quanh mỏ biển. Sau đó hút sạch nước biển trong đập để có thể khoan xuống mỏ. Tôi vẫn còn nghi ngờ, thắc mắc là mặc dù làm như thế có thể khai thác được tạm thời, nhưng nếu cứ tiếp tục đào xuống bên dưới Mà két đá lại xốp, sẽ rất dễ bị nước biển sói mòn và cuối cùng là sụp đổ. Áo Caro gật đầu, bật ngón cái lên với tôi và bảo anh tiểu thất nói rất đúng. Đó là những gì đã xảy ra. Nhưng nhóm người kia chẳng quan tâm đến chuyện giếng mỏ có thể duy trì được bao lâu. Chỉ cần có thể tiếp tục khoan xuống là được rồi. Triệu mụ hỏi, tại sao lại như vậy? Bọn họ không có ý định làm lâu dài à? Éo Garo cười khẩy. Không phải bọn họ không dự định làm lâu dài, mà vốn họ không hề có ý định làm cái này. Tôi ngạc nhiên. Vậy bọn họ muốn làm cái gì? Éo Garo nói, bọn họ là một nhóm người chuyên đi chụp vớt kho báu trên biển và họ tìm được một con tàu cổ bị đắm nhưng không thể xuống dưới được. Chỗ kia quá kỳ quái, xuống bao nhiêu chết bấy nhiêu. Về sau được người ta chỉ điểm, cho nên họ tới đây và nói là khai thác khoáng sản, nhưng thực chất là muốn đánh cắp thần biển của chúng tôi. Thần biển? Tôi kinh ngạc. Tại sao thần biển lại ở dưới lòng đất vậy? Áo caro giải thích. Thần biển được nói đến ở đây chỉ là một cái tên, ám chỉ kho báu được chôn ở làng trài của chúng tôi. Ở thời xa xưa, khi xây dựng làng trài nhỏ, Bao giờ họ cũng sẽ chôn một vị thần biển ở dưới bờ biển. Vị thần biển này có thể là xương rắn biển hai đầu hoặc là mai rùa khổng lồ. Dù sao cũng là một thứ rất hiếm có, cũng là thứ quý giá nhất bên trong một cái làng chài. Vật này sẽ được dùng làm lễ vật dâng cho thần biển, tương đương với việc mua một mảnh đất cho cả làng sinh sống. Với lễ vật này, thần biển sẽ phù hộ cho chúng tôi ra khơi an toàn. Về thôn nhỏ của chúng tôi mới có thể duy trì đến mãi về sau. Chương 341. Mặc dù làng chài của chúng tôi không lớn nhưng cũng đã có vài trăm năm lịch sử. Đôi khi chỉ cần chúng tôi đào bãi cát là có thể móc ra vài cái mai rùa đen rất to. Trên đó còn có chữ cổ ghi lại sự tích của làng chài. Anh phải biết là kiếm sống trên biển rất khó khăn. Chỉ cần một trận bão, một cơn sóng biển thôi là cả thuyền và người đều không còn, chết hết. Vì vậy, anh thử nhìn xem, ở bờ biển có nhiều làng trài nhỏ như vậy nhưng có rất ít làng cổ, bởi vì họ đều chết từ lâu rồi. Tôi nghe nói làng trài của chúng tôi có thể sinh tồn ở đây hơn nghìn năm là vì năm đó chúng tôi đã trôn thần biển rất quyền năng xuống. Ngài luôn phù hộ thôn chúng tôi nên chúng tôi mới có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở. Khi nói đến đoạn này, triệu mù hỏi một câu: thôn của cậu bây giờ còn bao nhiêu người? sắc mặt áo keros có vẻ ảm đạm. Chỉ còn hai người là tôi và ông của tôi. Tôi và triệu mù liếc mắt nhìn nhau không ai nói gì cả. triệu mù còn vỗ vai an ủi cậu ta. Tôi hỏi. Sau này bọn họ đã trộm thần biển đi à? Áo Caro lắc đầu. Không phải, trong thôn còn một số người già, bọn họ cảm thấy không ổn nên đêm khuya lẹn vào giếng mỏ. Những người già đã phát hiện bọn họ không phải đào mỏ, mà là đang tìm kiếm thần biển. Sau khi thương lượng không có kết quả, người trong thôn cưỡng ép lấy đi thần biển. Kết quả là trong lúc hai phe đang tranh đấu, Giếng mỏ đột nhiên sụp đổ, vùi lấp tất cả mọi người. Về sau, người trong thôn hay nằm mơ. Bọn họ nói vật hiến tế của thần biển đã bị lấy đi, nên thần biển rất tức giận. Thần biển trừng phạt bọn họ phải chịu khổ dưới đáy giếng. Ngày nào cũng bị nước biển cọ rửa vài trăm lần. Trừ khi toàn bộ thôn dân đều chết trong mộ, bọn họ mới được thả ra. Sau đó, thôn đã đặt ra một quy định. Người trong thôn sau khi chết phải được chôn trong khu mộ để rửa sạch tội nghiệt khi ấy. Tôi hỏi, vậy tại sao không trả lại vật hiến tế cho thần biển? Áo caro lắc đầu. Không trả lại được. Triệu Mù thắc mắc, sao thế, mấy người tiếc à? Áo caro trả lời, tính mạng cũng đã mất, có gì mà không bỏ được chứ, quan trọng là nó không còn nữa. Triệu Mù ngạc nhiên Nó ở đâu rồi? Bị trộm mà. Áo ca rô đáp. Tôi vừa mới nói mà, nhóm người kia phát hiện một chiếc thuyền đắm. Thật ra là một con thuyền cổ đã vài trăm năm. Bên trong có rất nhiều đồ cổ và vàng bạc. Trước khi chết, người kia đã để lại một chiếc bản đồ đánh dấu địa chỉ. Chỗ đó nhất định phải có vật thờ cúng của thần biển mới tìm được. Nếu không, sẽ bị cá lớn ăn mất. Sau này, có người trong thôn Bí mật cầm vật thờ cúng và bản đồ đi tìm Nhưng chỉ có hai người quay về Triệu mù mắng Mẹ kiếp Xem ra đều do nhóm người đó Là thằng khốn nào làm thế Áo ca rô lý nhí Chính là gia đình tôi Cuối cùng chỉ có tôi và ông là quay về được À, hóa ra chính là gia đình cậu à Triệu mù nuốt lại câu chửi vừa dâng lên cổ họng Anh ấy bị nghẹn rất khó chịu sau đó tiếp tục nói Mẹ nó, đi câu cá thôi để xem có câu được cá mập không Tôi an ủi áo caro vài câu tôi vẫn chưa hết hy vọng nên hỏi cậu ta Đúng rồi, chẳng phải cậu đã nói đảo rết là một con cá rất lớn à Vậy làm sao có thể đánh dấu vị trí của nó trên bản đồ chứ Áo caro trả lời Nó là một con cá rất to nhưng không hiểu sao mà từ đầu đến cuối chỉ xoay quanh gần chỗ chiếc thuyền đắm chỉ cần tìm được nó là tìm được chiếc thuyền tôi lại hỏi vậy vị trí của nó ở đâu cậu còn nhớ không áo caro đẹp vị trí đó rất mẫn cảm cũng rất lớn không ai dám khẳng định vị trí cụ thể nhất là con cá quái dị kia có lúc ở chỗ đó có khi lại không khi nó ở đó không ai dám đến khi nó không có không ai biết vị trí cụ thể của nó Chỉ có thể tìm kiếm lung tung thôi Tôi thấy không hiểu lắm Tại sao cứ mở mắt là biết Chẳng nhẽ chỗ đó có thể dùng mắt để nhìn thấy à Cậu thè cười Chỗ đó ít nhất phải sâu vài trăm mét Mắt người làm sao mà nhìn thấy được Tôi hỏi Vậy sao các cậu tìm được chỗ đó Éo caro trả lời Chỗ đó rất kỳ quái Anh cứ đến đó sẽ biết Ở đó có hai mặt trời cái gì cũng đảo lộn hết. tôi còn có thể hiểu thế nào là có hai mặt trời, nhưng mọi thứ đều đảo lộn thì chịu. áo caro giải thích chỗ đó khác với những chỗ khác, nước ở đó màu đỏ như máu. khi thuyền đi trên đó, cá nhảy thẳng lên trên, nhảy đầy kẻ khoan thuyền, đến kẻ cua cũng chủ động leo lên thuyền. tôi giật mình hỏi tại sao lại như thế. áo caro trả lời vì sao à? Vì do chỗ đó kỳ quái thôi Đến ké và cua còn không muốn ở lại Dù bị người khác ăn cũng không muốn ở lại Điều này nói lên Dưới nước có thứ gì đó rất me quái Bọn chúng sợ nó hơn cả cái chết Anh thử nói xem Chỗ đó có kỳ lạ không cơ chứ Tôi gật gật đầu Kỳ lạ Đúng là rất kỳ lạ Nhưng tôi luôn cảm thấy Lời kể của cậu ta có gì đó không đúng Có điều trong nhất thời tôi lại không nghĩ ra chỗ không ổn là chỗ nào. Tôi nhìn biển cả sóng gợn chập trùng mà đầu óc rối bời. Tôi nghĩ đến đạo rết, cá khổng lồ, cua bò lên thuyền. Dưới nước có thứ gì đó rất đáng sợ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi bỗng hiểu ra và vội đứng lên, nói Không tốt, có rất nhiều cua cũng leo lên thuyền của chúng ta. Chương 342 <cười> Éo caro lập tức khẩn trương Cậu ta đứng ngay dậy Nhảy lên thuyền và cẩn thận kiểm tra khoang thuyền Triệu mù còn chưa biết có chuyện gì đã xảy ra Anh ấy kéo tôi lại Xem chỗ mình thu hoạch được Đó là vài con cá to bằng bàn tay Tôi không nhịn được mà mắng anh ấy Còn câu gì nữa Đợi lát nữa là cá câu anh đấy thấy tôi nói với vẻ nghiêm trọng, Triệu Mù vội vàng hỏi. Sao thế, có chuyện gì xảy ra? Tôi nói. Xảy ra chuyện gì, đừng hỏi nữa, trong khoang thuyền toàn là cua kìa. Triệu Mù vỗ đầu một cái. Ôi trời, ôi trời, là lỗi của tôi. Vừa rồi lúc hấp cá, nhẽ ra nên mang cả cua ra hấp luôn, thế nào mà lại quên mất được nhỉ? Tôi nén giận rồi giải thích mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Triệu Mù biết. Lúc này anh ấy mới hiểu ra. "Mẹ kiếp, nói như vậy là chúng ta gặp phải cái thứ to lớn đó hả?" Tôi bảo, "Khó mà nói được, để xem áo caro nói thế nào đã." Triệu Mù ném cần câu rồi giống lên như con lừa. "Này, caro, rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Áo caro thận trọng trả lời, Anh triệu mù, mau gọi anh tiểu thất lên thuyền. Chúng ta phải đi ngay. Chúng tôi vội vàng thu dọn đồ vật rồi nhanh chóng lên thuyền. Éo Caro gấp rút lái thuyền đi. Sau khi thuyền nổ máy, tôi hỏi Éo Caro: "Đúng rồi, mấy con cua kia là sao thế? Có phải nó có liên quan đến đảo rết mà cậu đã nói không?" Éo Caro lắc đầu. Cậu ta lục lọi bao thuốc trong khoang thuyền rồi đưa chúng tôi vài điếu. Sau khi tự mình châm lửa và hút mạnh một hơi. Cậu ta mới trả lời Chuyện này chẳng có liên quan gì với đảo rết cả Bởi vì chỗ này cách đảo rết quá xa Nhưng ông của tôi cũng đã nói Cua bò lên bờ cũng không phải là chuyện tốt Triệu mù chẳng hề lo lắng Sợ cái gì chứ Điều này rõ ràng là chuyện tốt mà Cua tự mình bò lên càng đỡ mất công Chẳng cần phải câu Theo tôi thì chúng ta cứ suy nghĩ xem Là nên hấp hay làm chua cay đi Áo caro lại rất khẩn trương, nói Anh triệu mù, đây không phải là chuyện đùa đâu Cua tự mình bò ra từ trong nước Là chuyện ma quái nhất mà những người đi biển như chúng tôi gặp phải Sẽ có người phải chết đấy Tôi hỏi cậu ta Ông của cậu không nói lý do tại sao mấy con cua này lại tự trèo lên à Cậu ta lắc đầu Cua không thể sống lâu sau khi rời khỏi nước Anh nhìn mà xem, đám cua trong khoang thuyền đã chết vài con rồi Bọn nó bò lên thuyền chính là vì tìm chết mà. Có ai đang yên đang lành lại ra ngoài tìm chết chứ? Triệu Mù Cảm Khái Đôi khi trong nước thiếu dưỡng khí, nên cá sẽ ngoi đầu lên. Cũng có lúc nó sẽ nhảy lên bờ. Nhưng tôi chưa từng nghe nói đến chuyện cua lại bò lên thuyền. Tôi nói Tôi thì lại từng nghe một chuyện gần giống việc này, nhưng là cua bò lên bờ Vào trước thời điểm xảy ra vụ động đất ở đường Sơn năm đó, đã có rất nhiều điểm báo. Bọn rắn kết thành từng đàn bò lên đường, mặc kệ xe cộ đi qua nghiền ép mà không hề tránh né. Bọn rơi ra ngoài giữa ban ngày, đâm đầu chết ở cột điện. Cá tôm trong suối nước nóng thi nhau nhảy lên bờ, khiến bên bờ trồng chất một lớp rất dày toàn cá tôm chết. Mấy người thử nói xem, mấy con cua này bò lên thuyền có phải do bão không? Áo ca lắc đầu. Chắc không đâu, nếu là do bão nên cua bò lên thuyền, vậy thì chúng tôi cũng chẳng cần ra biển làm gì nữa. Chỉ cần thả thuyền lúc trời bão, sau khi về là có thể thu được nửa thuyền toàn cua rồi. Nhưng cậu ta cũng en ủi chúng tôi. Không sao đâu, chúng ta cũng không ra xa lắm, chạy vài tiếng là về thôi. Tôi gật đầu. Vừa rồi thuyền đánh cá hỏng, hai người lại ngã xuống nước. Lúc đó mới đáng sợ. Đúng rồi, tại sao hai người lại chạy đến phía trước tôi thế mà lại còn đi xa như vậy? Áo Caro và Triệu Mù quay ra nhìn nhau, sau đó nhìn tôi như nhìn quái vật vậy. Triệu Mù hỏi: "Tiểu Thất, cậu không sao chứ? Có phải bị cảm lạnh lúc ngủ không?" Tôi đáp: "Đâu có, tôi đang rất khỏe mà." Triệu Mù lại hỏi tiếp: Vậy tại sao cậu lại nói như mê sảng thế? Bọn tôi chạy đến trước mặt cậu lúc nào? Lúc đó tôi muốn cứu Caro, nhưng nhảy xuống mới nhớ ra cậu em Caro sinh ra trong nước. Kỹ năng bơi của cậu ta chắc còn tốt hơn tôi nhiều. Hai người bọn tôi chỉ bơi một lúc là đến dải đá ngầm, thế là bèn leo lên đó. Tôi giật nảy cả mình. Không thể nào, lúc đó tôi ở trên thuyền nên nhớ rất rõ, con thuyền tiến thẳng về phía trước. Hơn nữa nó còn trôi rất lâu mà Triệu mù nói Cậu nói như vậy tôi cũng có một chút ấn tượng Lúc đó ở trên dải đá ngầm Bất kể tôi gọi cậu thế nào Cậu cũng cứ như hoàn toàn không nghe thấy vậy Cậu chỉ đứng tại chỗ như một thằng ngốc Hết nhìn bên này lại đến bên kia Nhưng không hề nhìn về phía bọn tôi một lần nào Đúng là làm tôi tức gần chết Tôi không để ý đến mấy đoạn sau Mà anh ấy nói Tôi chỉ hỏi triệu mù một câu. Triệu mù, tôi lặp lại một lần nữa. Lúc đó chiếc thuyền đang chuyển động hay đứng yên? Triệu mù khẳng định. Đương nhiên là đứng yên rồi. Nếu nó chuyển động thì cậu nhìn thấy tôi làm sao được? Áo caro cũng bảo. Anh tiểu thất, đúng là chiếc thuyền không hề chuyển động. Nếu nó chuyển động thì chắc đã trôi ra xa rồi. Trong lòng tôi cảm thấy run rẩy trong đầu cũng rối bời. Tôi đang nghĩ xem chuyện này rốt cuộc là thế nào. Lúc đó tôi thật sự thấy chiếc thuyền của mình chuyển động. Nó xuyên qua làn nước biển màu đen, thậm chí còn tóe lên bọt nước. Sau khi đi rất lâu mới nhìn rõ được dải đá ngầm màu đen. Suýt nữa tôi còn nghĩ đấy là quỷ dạ xoa cạn đường trên biển. Áo ca đã nhận ra tôi có gì đó không ổn, cậu ta bèn en An ủi. Anh Tiểu Thất, trên biển là như vậy đấy, có đôi khi không thể nói rõ được. Không sao đâu, giờ chúng ta lập tức quay về, anh ngủ một giấc, tắm nước nóng, coi như là một cơn ác mộng thôi. Tôi khẽ gật đầu và không nói gì. Áo caro đi lên đầu thuyền cầm lái. Cậu ta nói phải tăng tốc độ nên tốt nhất hai chúng tôi nên khoác thêm cái áo khoác bông. Giờ là lúc thủy triều về đêm, lát nữa thuyền chạy sẽ rất lạnh. Tôi và Triệu Mù liếc mắt ra hiệu với nhau. Hai chúng tôi không nói chuyện và cũng không biết phải nói gì. Vào những lúc như thế này, thường những điều muốn nói sẽ là một chút kiêng kỵ. Không phải kiêng kỵ thì lại không muốn nói. Thế là cả hai chỉ yên lặng hút thuốc. Không biết Triệu Mù đang nghĩ gì, anh ấy nằm trong khoang thuyền, đầu gối lên cánh tay và nhìn bầu trời tối tăm mờ mịt. Tôi thì đang nghĩ đến cuộc điện thoại cằn nhằn của lão Khổng, những lời mà người phụ nữ đó nói. Còn cả miếng vảy cá trên xe lửa, tất cả những thứ này có liên quan gì với nhau chứ? Đi đảo rết tìm Lão Phùng, đúng là nực cười. Đưa cho ông đây một hòn đảo ma thì bảo ông đây đi đâu mà tìm chứ? Lại còn tìm Lão Phùng nữa, tôi đi tìm Hải Long Vương còn tốt hơn. Càng nghĩ càng thấy phiền, tôi rất khoát đứng dậy đi đến mạn thuyền. Tôi chỉ muốn hóng chút gió biển. Nhưng vừa ngợn đầu thì đã giật mình. Ngay sau đó, tôi hoảng sợ hét lên. Triệu mù! Triệu mù! Nhanh đến đây! Thật, thật có ma!